Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 630 mời tương trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này Lâm Hiên chưa vội tới đầm lầy mà đang khoanh chân ngồi ở một hang đá nho nhỏ mới khai mở ra. Hắn chậm rãi điều tức khôi phục pháp lực, thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại chậm. Dãi mở hai mắt Thiếu gia, sao vậy? Lâm Hiên chưa trả lời Nguyệt Nhi mà đưa tay một vẫy một cái, một tia sáng màu tím phá không nhanh chóng vô cùng bắn vào trong lòng bàn tay. Hắn là một con ong mật cực lớn, bên ngoài thân thể hoa văn sặc sỡ hai mắt có màu đỏ tươi nhìn qua một chút đã không phải phàm trùng. Khi ở Hoàng Kỳ Sơn, Lâm Hiên đã dùng sâm tinh nuôi dưỡng mấy năm nhưng loại ngọc la phong này vốn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Lâm Hiên cũng không hề phiền não về điều này. Can cứ theo hắn được. Biết một số ma trùng lợi hại đều có chu kỳ trưởng thành tính bằng hàng ngàn năm. Đến thọ nguyên của nguyên anh kỳ tu sĩ còn theo xa. Không kịp. Muốn đào tạo loại này ma trùng này thì chỉ phiệt gia tộc lực cùng đại. môn phái trải qua truyền thừa không biết bao đời hao tổn vô số tâm. Huyết mới đem chúng bồi dưỡng trường thành. Cho nên khu trùng thuật, mặc dù uy lực vô cùng nhưng trong các đại phái cũng khó thấy chứ đừng nói chi là tán tu. Lâm Hiên do có sâm tinh đầy đủ nên Ngọc La Phong phát triển nhanh hơn. Một chút, nhưng mấy mấy năm ngồi chỉ mới phát huy được một ít tác dụng. Vì không đả thảo kinh xà trước khi rời đi, Lâm Hiên lặng lẽ để lại một. Con ma phong cũng đem một sợi thần niệm bám ở trên nó. Lúc này Lâm Hiên hai tay véo huyết đem sợi thần niệm thu lại vào tâm. Thần, một lát sau hắn đứng lên. Thiếu gia có phát hiện gì không? Lâm Hiên lắc đầu, mặc dù đoạn đối thoại của đôi phu thê kia hắn đã rõ. Nhưng chỉ biết là trong đầm lầy kia có một thi ma dựa vào hút tinh huyết nhân loại để luyện công. Còn cảnh giới cùng thần thông như thế nào thì hắn cũng không rõ. Cái gọi là thi ma thực ra cũng là một loại cương thi thông linh, chỉ là ở trong quá trình thông linh đất xảy ra biến dị, cho nên so với quái vật cùng loại khó ứng phó hơn một ít. Nghe nói dù tu vi cao hay thấp Thi ma cũng đã mở linh trí có thể chọn chỗ tốt để tự tu hành. Điều này càng khẳng định kia trong đầm lầy kia có âm mạch cực tốt tồn, tại khó khăn lắm mới có tin tức về cực phẩm âm mạch. Lâm Hiên sao có thể bỏ qua, với thần thông của hắn bây giờ, cho dù cảnh giới của thi ma cao đến đâu, hắn tin rằng dù đánh không lại thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. chỉ thấy Lâm Hiên không chần chờ ánh sáng toàn thân nổi lên bay về. Phía chân trời, hơn 300 dặm đường chỉ mất thời gian một lén nhăng, lúc này Lâm Hiên đã thấy xa xa phía trước là đầm lầy thi khí nơi đây cũng trở nên đầm đặc, trong không khí mơ hồ còn tràn ngập từng đám sương độc màu tím, đầm lầy này quả thật tu sĩ tầm thường khó có thể tiến vào nhưng với tu Vì hiện tại Lâm Hiên thì không coi vào đâu. Lâm Hiên nhắm hai mắt đem thần thức phát ra bắt đầu thăm dò. Một lát sau trên mặt của hắn lộ ra chút kinh ngạc, không nghĩ còn có tu sĩ khác tới chỗ này. Do sự một lát, Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra ẩn linh đan nuốt vào, biến hóa thành một lão giả tướng mạo gầy đét, tu vi chỉ là ngưng đan. Trung Kỷ bay sang một nơi nào đó. Bên này có ba tu sĩ đang tụ tập cùng một chỗ thảo luận, thấy Lâm Hiên. Đến bọn họ cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh đáp trở nên mừng rỡ. Đầu lĩnh là một lão giả tóc xám trắng chừng hơn 50, người này cảnh giới cũng đến ngưng đan trung kỳ. Lão bước lên phía trước hai. Bước hướng qua Lâm Hiên chắp tay đạo hữu cũng là Ninh gia mời đến. thì thật tốt quá. Ba người chúng ta đang thấy thi khí nơi đầm lầy này. Uy lực không hề nhỏ, bây giờ có thêm đạo hữu thì sẽ có thêm một phần thành công. Ninh Giả chân mày Lâm Hiên cau lại, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu. Sao vậy, đạo hữu không phải do Ninh Giả mời đến tương trợ sao? Lão giả kia ngẩn ngơ sắc mặt rõ ràng lại trở nên lo lắng. Hai gã tu tiên giả khác thì còn trẻ hơn, ngoài một gã đầu chọc chân. Trần trừng ba mươi còn có thêm một gã nam nhan trang phục lòe lòe tóc. Để lại dài đến lưng cả hai đều là vượt tu ngưng đan sơ kỳ. Há há, ninh ra gì đó lý mố chưa từng nghe qua, ta chỉ là đi ngang. Qua nơi này vô tình thấy ba vị đảo hữu, thế là đã qua đây bái phòng. Ba người nhất thời đưa mắt nhìn nhau rồi môi khẽ nhúc nhích, hiền nhiên là đang chuyện âm nói nói gì đó nhưng Lâm Hiên ra vẻ không nhìn. Thấy qua một lát lại thấy lão giả kia mở miệng hóa ra là vậy nhưng không. Có quan hệ gì, nếu như đạo hữu chịu ra tay tương trợ một việc, chúng ta sẽ có hậu tạ hậu hĩnh. Xin mời nói cho rõ. Thực ra cũng không có gì, tin tưởng đạo hữu cũng nghe qua Ninh gia. Này vốn là một đại gia tộc ở trong Âm Linh Bình Nguyên, mấy ngày trước thiếu môn chủ gia tộc này đến trong đầm lầy này thu thập linh thảo thì mất tích, Ninh gia lão tổ lại đang ở thời kỳ trùng kích bình cảnh. Trưởng lão khác cũng ở tổng đàn không dám tự ý rời đi, cho nên đã ủy Các ba người chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đi tìm thiếu chủ. Lão già kia vẻ mặt ôn hòa giải thích rõ ràng sự tình. Thì ra là thế, thế mấy vị cần tải hạ hỗ trợ điều gì? Cái này, trên mặt lão già hiện lên chút ngượng nhiều không dối. Gạt đảo hữu thi khí nơi đầm lầy có một ít cổ quái chỉ là ba người. Chúng ta hợp tác thì thực lực hơi có vẻ hơi mỏng nếu như là đảo hữu. Chiều gia nhập tự nhiên là không chút sơ hở. Có xe dụ.